Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Phát hiện con và Tiểu Tinh Hai người các con rốt cuộc chạy đi nơi nào vậy? Mọi người trong nhà đều ngẩng đầu lên Nhìn về phía bọn họ Tự hồ điều này cũng là nghi vấn của bọn họ Con đi tính tiền Sở Tiểu Tinh mặt đỏ bừng bừng Nói xong có điểm chột dạ Nếu đêm đó không sát súng hỏa Hiện tại cô có thể sẽ không ngồi ở nơi này đi Nhưng chuyện này thì bảo cô phải nói thế nào đây? Con đi với Tiểu Tinh tính tiền Trần quản lý có thể làm chứng, Lam Kính Vũ cùng Tiểu Tinh là đồng phạm, anh chẳng những giúp cô càng truy tay chụp tới một người làm nhân chứng. Trần quản lý nghe thấy, trong lòng nghi vấn cũng có lời giải đáp, anh có thể đoán ra, ngày đó Long Kính Vũ cất bước theo sau Tiểu Tinh, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Nội tâm mặc dù có điểm tích nuối nho nhỏ, nhưng việc này đều đã là quá khứ, Sở Tiểu Tinh chỉ là đóa hoa nhỏ nhắn, ngắn ngủi mà ở trong lòng hắn thôi thân là quản lý chuyên nghiệp hắn tự nhiên biết cái gì nên nói cái gì không nên nói đúng vậy hắn bằng chân như vậy vì thế đứng ra làm chứng mọi người cũng không truy vấn nữa tiếp tục thử đồ ăn Lòng kỉnh vũ phát hiện trần quản lý nói khúc mắc trong lòng cũng đã được giải thoát sở tiểu tinh cũng nhẹ nhàng thở ra quay đầu lại yên lặng liếc mắt nhìn long kỉnh vũ một cái anh mỉm cười cô cũng vui vẻ mà cười bí mật của bọn họ trung quy là được bảo vệ Hai người lặng lẽ để tay dưới gầm bàn, tay nắm lấy tay, ra sức búng tay nhau, ánh mắt ngầm nói ra. Kế hoạch thành công, hoa làn tiểu tinh đã nở rộ. Thật nhiều cảnh hoa được kết lại thành một bó hoa dài cho cô dâu cầm trong ngày cưới, vừa đẹp lại có phần sang trọng, quý phái. Lòng Cảnh Vũ tự mình quan sát, trông thấy một vị bậc thầy trong lĩnh vực này từng bước hoàn thành nên cực phẩm như mình mong muốn, khẩn cấp gọi điện thoại nói cho cô. Bà dã nói cho em một tin tức tốt. Bỏ hoa dành cho cô dâu đều dùng hoa tiểu tinh để kết lại, trông rất đẹp, em nhất định sẽ rất thích. Anh tặng cho em thì chẳng lẽ em không thích? Sở tiểu tinh hiện tại đang ở nhà của ba mẹ, nàng cũng có tốt tin tức muốn nói cho anh. Ông xã, em đang muốn cho anh xem cái này, anh có thể đến một chút không? Bây giờ sao? Được rồi, anh lập tức đến. Lòng kỳ vũ đáp ứng, quay đầu lại dặn dò vị sư phụ kia, bảo quản hoa thật cẩn thận, rồi lập tức nhích người lái xe đến sở ra. Lòng kỉnh vũ vừa đến sở ra Chỉ thấy sở tiểu tinh ở lầu 2 Ngồi bên cửa sổ phát tay vậy vậy anh Ông xã à, lên lầu đi Cước bộ anh nhanh như bay Bay vào trong nhà, đi lên tầng 2 Không biết cô có cái gì cần anh xem đây Đến phòng của cô Cô vội vội vàng vàng mà kéo anh đi đến trước cửa sổ Chỉ vào hoa lan nói Anh xem Xem đi này, nó nở hoa rồi đó Đây là hoa gì thế Thuật nhìn giống như là suy dinh dưỡng vậy Anh thiếu chút nữa không nhận ra, đây là hoa lan anh tặng cô lúc trước. Anh nhớ rõ giống hoa lan này, nó khi nở rộ hoa còn to hơn bàn tay, nhưng nhìn chậu hoa này thật đáng thương. Lúc trước anh tặng nó cho em, những cái khác em đều oanh oanh liền liệt mà hoàn thành. Nhưng mà chỉ vì một chậu hoa bé nhỏ này mà em đã phải thực cố gắng mà chăm sóc nó đấy. Mỗi ngày cầu nguyện, nó mới sống sót nhá. Cầu nguyện, hắn ngẩn ra, hồi lâu mới hoàn hồn. Hai tay trống nạnh, buồn cười nhìn cô. Ừ, em phải dùng đến cái thân tiểu tụy này cầu nguyện, hy vọng nó có thể nợ được hoa đấy. Cô thật lòng khai hết cho anh nghe. Lòng kỉnh vũ hết cách mà lắc đầu. Anh lần đầu tiên nghe thấy, hoa là dựa vào cầu nguyện mới nở đấy. Bất quá, anh phát hiện, em hình như là đối với hoa lan bắt đầu cảm thấy hứng thú rồi đó nha. Bị anh lây bệnh thôi, cô cầm lấy cánh tay anh làm nỗng. Yêu hoa cũng sẽ lây bệnh. Hay là yêu ai, yêu cả đường đi Anh nóng mỏng hỏi Đều có, được rồi chứ Được, anh cúi đầu hôn đôi môi Đang cười ngọt ngào của cô Còn có một ngày nữa là sẽ kết hôn rồi Cô vui vẻ mà hôn anh nói Khẩn trương sao Có một chút, cô nói thật Đừng khẩn trương Tuy rằng là một sự kiện rất thiêng liêng long trọng Nhưng là chúng ta phải cùng nhau thoải mái đối mặt Hoàn thành nó lòng kỉnh vũ cổ vũ kiêm bơm hơi cho cô Anh sẽ đến chứ Cô thử nói về anh trong lòng có lo lắng. Sao em lại hỏi như vậy? Anh nghiêm mặt hỏi. Lúc trước, anh rể cũng không có đến đón chị em. Có thể anh cũng giống với tỷ phu như vậy. Ngay lúc ấy có việc tìm người khác tới giúp em hay không? Trước tiên là nói về những điểm lành. Nếu nói vậy, em cả đời cũng không để ý đến anh nữa. Cô nâng hai mắt lên còn thật sự lườm anh để anh muốn đừng phạm lỗi giống anh trai. Anh bối rối trước ý nghĩ của cô, nhưng cô cần một trăm một vạn sự an tâm. Anh ôm chặt cô nói: Tiểu Hoa Lan, em nghĩ đi nơi nào vậy? Anh ấy là anh ấy, anh là anh, em là cô dâu của anh. Đương nhiên, anh chính mình đến cưới em. Nhưng em đừng nghĩ anh sẽ chờ lúc lâm trận mà bỏ chạy nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện